chương tám phiên tòa harry há hốc mồm vì kinh ngạc nó không thể nào dừng được căn hầm to lớn mà nó vừa bước vào quen thuộc khủng khiếp nó không những đã từng thấy nơi này mà còn từng đến nơi này trước đây nữa đây là nơi nó đã đến thăm bên trong bộ tượng ký của cụ chamber door là nơi mà nó đã thấy la trangus bị kết án tù chung thân trong nhà ngục Áp ca banh những bức tường xây bằng đá đen được soi lờ mờ bằng ánh đuốc những dải ghế dài được dựng thành dốc cao ở hai bên nó đều trông trơn nhưng ở đằng trước trên những băng ghế cao nhất có nhiều bóng dáng mờ ảo họ đang nói chuyện rù rì nhưng khi ánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng harry thì một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả. Một giọng đàn ông lạnh lùng ngân vang qua phòng xử án. Trò đến trễ. Hari lo lắng đáp. Con xin lỗi, con... cháu... cháu không biết giờ giấc đã thay đổi. Giọng kia nói. Đó không phải là lỗi của Pháp thuộc đoàn. Một con cú đã được gửi đến trò hồi sáng nay. Hãy ngồi xuống. Ánh mắt lo âu của Harry rơi xuống cây ghế đặt ngay chính giữa phòng. Hai tay ghế quấn đầy dây xích. Nó đã từng nhìn thấy những dây xích đó bật dậy, trói nghiến tất cả bất cứ ai ngồi giữa chúng. Bước chân Harry vang lên rõ mồn một khi nó bước ngang qua sát phòng lát đá. Khi nó rón rén ngồi lên mép cây ghế, lũ dây xích kêu lên sủng soảng, hơi có vẻ hăm dọa, đe nạt nhưng không trói nó lại cảm thấy hơi lộm giọng Harry ngước nhìn lên những người ngồi ở băng ghế tuốt trên cao có khoảng 5 người cả thấy tất cả theo như nó nhận thấy đều mặc áo thụng màu mận có một chữ VK chỉ bằng bạc được thêu một cách tỉ mỉ trên ngực áo bên trái tất cả đang nhìn xuống nó qua cái sóng mũi của họ Có người thì mặt mũi khắc khổ, có người thì nét mặt tò mò một cách thật thà. Ngồi ở ngay chính giữa hàng đầu tiên là ông Cornelius Fugle, bộ trưởng bộ pháp thuật. Ông Fugle là người bệ vệ ta đây thường hay làm dáng với một cái nón quả dưa màu xanh vỏ chanh. Nhưng hôm nay, ông tha cho cái nón, ông tha luôn cho nụ cười khoan dung mà có lần ông đã đeo lên trên mặt khi nói chuyện với hari bên trái ông fugo là một nữ phù thủy hạm vuông bành bạnh tóc bạc ngắn cổn bà đeo một cái kính chột trông hết sức gớm ghiếc bên phải ông fugo là một mụ phù thủy khác nhưng bà này ngồi thụt ra sau bàn ghế hơi xa nên gương mặt của bà bị khuất trong bóng tối ông fugo nói giọng xuống hàng ghế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 và đạo luật quốc tế về bảo mật. Người thẩm vấn gồm ông Cornelius owens bộ trưởng bộ pháp thuật, bà Amelia Susan Bonas, trưởng phòng thi hành luật pháp thuật, bà Boulores James Amrit, bí thư cao cấp của bộ trưởng, thư ký phiên tòa Percy Intatius Weebly. Nhân chứng bào chữa Một giọng nói lặng lẽ thốt ra từ đằng sau Harry, khiến nó quay phắt đầu lại suýt nữa là trật cổ. Cụ Tumblatora đang bình thản sải bước ngang qua phòng xử án trong bộ áo thụng dài màu xanh thâm thẳm của bầu trời nửa đêm. Nét mặt thanh thản tuyệt vời, bộ râu và mái tóc của cụ rất dài và bạc phơ, phản chiếu ánh đuốc khi cụ đi ngang tầm với Harry và ngước nhìn ông Fugle qua đôi mắt kiến hình nửa vầng trăng đeo trễ tràn giữa chừng cái sóng mũi khoầm khoầm. Các thành viên của Pháp thẩm đoàn đang rù rì Tất cả đều chú mục vào cụ Dumbledore. Một số tỏ vẻ khó chịu, những người khác hơi hoảng sợ. Tuy nhiên, có hai một phụ thủy già ngồi ở hàng ghế sau giơ tay lên vẫy chào. Khi Harry nhìn thấy thầy Dumbledore, Một tình cảm mãnh liệt dâng trào trong lòng ngực nó, một cảm xúc tràn trề hy vọng và lòng dũng cảm được tăng lên, gần giống với hiệu quả bài ca mà Phượng Hoàng đã từng mang tới cho nó. Nó muốn nhìn vào mắt cụ Tâm nhưng cụ không nhìn về hướng nó. Cụ đang tiếp tục ngước nhìn ông Fugle, đang bối rối một cách lộ liễu. Nhưng ông Fugle mất bình tĩnh hết sức, ông nói. À, cụ Tâm À, vậy là cụ uh, nhận uh, được thông báo của chúng tôi um, về việc thay đổi giờ giấc uh, địa điểm rồi sao? Chắc là không nhận được đâu. Cụ trầm trồ trò hứng hờ nói Nhưng nhờ sự nhầm lẫn may mắn mà tôi đến bộ pháp thuật sớm hơn 3 tiếng đồng hồ thành ra cũng chưa xảy ra điều gì gọi là tai hại. À... Uh, vâng, uh, tôi nghĩ là chúng ta cần thêm một cái ghế nữa. Tôi, à, à anh Wesley, xin vui lòng. Khỏi lo, khỏi lo. Cụ tum, -tum, tum vui vẻ nói, rồi cụ rút cây đũa phép ra búng nhẹ một cái. Thế là một cái nệm êm ái bọc phải hoa không biết từ cõi nào bỗng hiện ra ngay bên cạnh Harry. Cụ tum, -tum ngồi xuống, chụm các đầu ngón tay thương dài của cụ với nhau và nghiên cứu ông Fugle ngồi tuốt trên cao kia với một vẻ mặt thích thú rất lịch sự pháp thẩm đoàn vẫn rù rì xung sao một cách bồn chồn chỉ khi ông phu gồn vỡ việc nói trở lại thì họ mới chịu yên đi một lần nữa ông phu xào xáo mối từ vựng của ông để kiếm lời lấp liếm vâng à vâng vậy thì à vâng thôi đành vậy à cáo trạng vâng cáo trạng ông tháo rời một miếng giấy da từ cái đống trước mặt ông hít một hơi sâu vào đọc Cáo trạng chống lại bị cáo như sau, bị cáo đã hành động ranh mảnh có dụng ý và hoàn toàn ý thức tính chất bất hợp pháp của hành động của mình. Trước đó bị cáo đã nhận được sự cảnh cáo bằng văn bản của Bộ Pháp thuật về một tội trạng tương tự, dùng pháp thuật gội hồn thần hộ mệnh hiện ra giữa một khu dân cư của dân Mugol. Trước sự hiện diện của một Mugol, vào ngày 2 tháng 8 lúc 9 giờ 23 phút, Hành động này đã cấu thành hành vi phạm pháp chiếu theo điều C của đạo luật giới hạn hợp lý dành cho phù thủy vị thành niên năm 1875 và chiếu theo điều 13 của đạo luật của Liên minh Quốc tế các pháp sư về bảo mật. Ông Fugo nhướng mắt qua khỏi tấm giấy da, nhìn Harry chăm chập. Có phải trò là Harry James Foster ở nhà số 4 đường Private Fry?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 Trò biết là trò đang ở trong một khu vực đầy dân mưu gồ. Dạ, nhưng trò ý thức đầy đủ là lúc đó trò đang ở rất gần một mưu gồ. Harry nổi nóng. Vâng, nhưng cháu xài tế pháp thuật chỉ vì chúng, cháu bị... Một phù thủy chột mắt ngồi bên trái ông phù gồ ngắt lời Harry bằng giọng oan oan. Trò đã làm phép gọi lên được một thần hộ mệnh hẳn hồi có phải không? Harry đáp. Phải. Bởi vì thần hộ mệnh hữu tình, phải không? Harry hỏi, Một, cái gì ạ? Thần hộ mệnh của trò có hình dạng được xác định rõ ràng, phải không? Ta muốn nói cái đó không phải là hơi hay là khói, phải không? Harry cảm thấy hết kiên nhẫn, nổi và đâm ra hơi liều mạng. Nói đáp, phải, đó là một con này, luôn luôn là một con này. Luôn luôn à? Bà Ponex gầm lên, vậy là trò đã từng gọi hồn thần hộ Hồ mệnh trước đó nữa sao? Harry đáp, dạ, cháu đã xài phép này hơn một năm nay. Mà trò mới 15 tuổi. Dạ, và trò học phép đó ở trường hả? Dạ, thầy Lupin dạy cháu phép ấy vào năm thứ ba, bởi vì... Bà Ponex ngó xuống nó chầm chầm, nói, hết sức ấn tượng. Một thần hộ mệnh trọn vẹn bản lĩnh vào cái tuổi ấy quả là hết sức ấn tượng Một số pháp sư và phụ thủy chung quanh bà Bonnet Lại tiếp tục rì rầm trò chuyện Vài ba người gật gù Nhưng những người khác châu mày lắc đầu Ông Fugle cất giọng gắt gỏng. Đây không phải là vấn đề pháp thuộc gây ấn tượng như thế nào Thực tế tôi cho là càng ấn tượng càng tệ hại trong bối cảnh thằng bé đã thực hiện nó ngay trước mắt một kẻ mù gồ. Những người đang châu mày bèn rì rầm tán thành. Nhưng chính cái điệu gật gù cao đạo của Percy đã khiến Harry vượt miệng phản kháng. Nó la to lên trước khi người khác kịp chặn hỏng nó một lần nữa. Cháu đã làm như vậy vì bọn giám ngục. Nó đã tưởng phòng xử án sẽ xôn xao hơn nữa, nào ngờ cả phòng đột ngột im lặng, thậm chí còn im hơn trước đó. Một lát sau, bà Bonnet nhướng đôi mày rậm rạp của bà lên khiến cho cái mắt kiến độc nhãn của bà có vẻ như đang có nguy cơ rớt ra ngoài. Bà hỏi, ý trò muốn nói gì? ý cháu muốn nói là có hai tên giám ngục xuất hiện ở trong con hẻm và tấn công cháu và em họ cháu à ông fugo lại kêu lên ông đưa mắt nhìn quanh pháp thẩm đoàn nở nụ cười ngớ ngẩn hết sức khó ưa như thể mời mọc họ cùng thưởng thức một chuyện tếu lâm phải phải tôi đã đồ rằng chúng ta sẽ được nghe chuyện nà ná như vậy mà Bà Bonas ngạc nhiên hỏi, bọn giám ngục ở Little Wigan à? Tôi không hiểu. Ông fugo vẫn biểu diễn nụ cười ngớ ngẩn. Không hiểu sao bà Amelia? Để tôi giải thích nhé, Nó đã suy tính kỹ rồi và quyết định rằng bịa ra bọn giám ngục sẽ là một chuyện xạo hay ho để che đậy sự thật mà chuyện xạo đó quá là hay. Dân Mugol đâu có nhìn thấy được bọn giám ngục đúng không, thằng kia? Cực kỳ tiện lợi, vô cùng tiện lợi. Vậy là trò chỉ nói bằng mồm thôi, chứ đâu có chứng nhân nào đâu. Cháu không bị đát. Harry la lớn, ác tiếng của một trận rì rầm khác vừa nổi lên trong phòng xử án. Có hai tên giám ngục, chúng đến từ đầu kia con hẻm. Mọi thứ bỗng trở nên tối đen và lạnh giá. Thằng em họ của cháu cảm thấy chúng cháu và nó đã bỏ chạy. Đủ rồi, đủ rồi. Với một cái nhìn rất ư là hòm hỉnh, ta đây lồ lộ trên mặt, ông Fugo nói. Ta rất tiếc là phải làm gián đoạn cái câu chuyện mà ta biết là trò đã tập dợt rất là kỹ càng. Cụ Templetro tăng hắn. Pháp thẩm đoàn nếm khe. Cụ Templetro nói. Thực ra chúng ta có một nhân chứng về sự có mặt của bọn giám ngục trong con hẻm đó. Tôi muốn nói một nhân chứng khác hơn. Duffly, bộ mặt phúng phính của ông Fugol dường như chảy xệ xuống, như thể có người nào vừa xì hơi trong đó ra. Ông ngó xuống cụ Templetra một lát, rồi với bộ dạng của một người đang lấy lại tư thế của mình, ông nói. Cụ Templetra, tôi e rằng chúng tôi không có thời giờ để nghe thêm chuyện tào lao thiên địa nữa. Tôi muốn giải quyết nhanh chóng vụ này cụ châm lơ tro vẫn hốm hỉnh biết đâu tôi trật lất nhưng mà tôi chắc chắn là theo hiến chương quyền lợi pháp thẩm đoàn thì bị cáo có quyền đưa ra nhân chứng trong vụ kiện của mình thưa bà bones đó có phải là chính sách của sở thi hành luật pháp thuật không câu cuối của châm lơ tro nói với bà phù thủy đeo kiến độc chản bà bones đáp đúng tuyệt đối đúng ông fu gồn Thôi, thôi, được rồi. Nhân chứng đâu? Cụ Trâm nói. Tôi đã đưa bãi đi cùng bà ta ở ngay ngoài cửa. Tôi có nên... Không, Whistley, anh đi. Ông fugo quát bơ si. Anh ta lập tức đứng dậy, lật đật đi xuống mấy bậc thang đá của bao lơn chánh án hấp tấp đi qua mặt cụ Trâm và Harry mà không hề liếc tới hai thầy trò một cái. Một lát sau. Percy quay trở lại, theo sau là bà Fish. Trong bà già khiếp đảm và dở hơi hơn bao giờ hết, Harry chỉ ước ao giá mà bà già đã nghĩ đến chuyện thay quách đôi dép lê sần sệt kia đi. Cụ Templator đứng dậy nhường ghế cho bà Fish, rồi hóa phép ra một cái ghế thứ hai cho chính cụ. Khi bà Fish đã lo lắng ngồi ghế vô mép ghế, ông Fugle nói, họ tên đầy đủ là gì bà fish đáp bằng giọng run run Bella dorin fish ông fugo hỏi tiếp giọng trái chường và ngạo mạn và chính xác bà là ai bà fish đáp tôi là cư dân ở little weeping gần chỗ harry potter sống bà Ponex nói ngay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 Và câu chuyện của bà ra sao? Tôi đi mua đồ ăn cho mèo ở cái tiệm góc đường đầu con hẻm Quisteria Walk khoảng sau 9 giờ tối một chút vào ngày 2 tháng 8. Nói tới đây, giọng bà Fish bỗng trở nên tí lia như thể bà đã học thuộc lòng điều bà đang nói. Lúc đó tôi nghe có tiếng náo động ở cuối con hẻm giữa đường Monolia Recent và Winteria Walk. Khi tới đầu hẻm, tôi thấy bọn giám ngục chạy tới. Bà Bonnet gầy gắt ngắt lời. Chạy à, bọn giám ngục không chạy, chúng chỉ lướt thôi. Bà Fish nói ngay, đôi má hom hem của bà hơi ửng hồng. Ý tôi muốn nói là vậy đó, lướt dọc theo con hẻm về phía có vẻ như là hai đứa con trai. Bà Bones nheo mắt lại để cho mép cái kiến mắt chột lọt thỏm vào trong lớp da thịt núng nín của bà. Trông chúng như thế nào? À, một đứa thì bự chành banh, còn một đứa thì ốm o. Bà Bonnet sốt ruột. Không, không, bọn giám ngục ấy, hãy miêu tả chúng đi. Vậy hả? Màu hồng trên má bà Fierce lại bừng lên và giờ đây đang lan tới cổ. Họ bự lắm, bự và trùm áo khoác. Harry cảm thấy bụng dạ nó bỗng cồn cào khủng khiếp. Trái ngược lại với bất kể điều gì bà Fish nói, nó nghe có thể phần lớn những gì bà đã nhìn thấy là bức tranh của một tên giám ngục, mà một bức tranh thì không bao giờ truyền tải đúng được cái điều bọn giám ngục như thế nào. Cách di chuyển kỳ quái của chúng, lơ lửng cách mặt đất vài phân, hay cái mùi tanh lợm muôn ói của chúng, hay cái tiếng ken két hải hùng phát ra, khi chúng hút không khí chung quanh. Một lão pháp sư phục phịch có bộ ria mép vĩ đại ngồi ở hàng ghế thứ hai, chồm qua một mụ mộ phù thủy tóc uốn lăn xoăn ngồi bên cạnh và thì thầm vô tay mụ điều gì đó. mụ mộ cười một cách ngốc nghếch và gật gù. trong khi ông Phu khịt mũi nhạo bán, thì bà Bonus lặp lại bằng một cái giọng nhạt nhẽo. Bự và trùm áo khoác. tôi hiểu còn gì khác nữa không? Bà Fish nói, còn tôi cảm nhận được chúng. Mọi thứ bỗng phát lạnh buốt và quý ngài nhớ cho buổi tối đó là một buổi tối mùa hè rất ấm áp. Vậy mà tôi cảm thấy như thể tất cả mọi niềm vui sống đã biến mất khỏi cõi đời này và tôi nhớ những chuyện rất là dễ sợ. Giọng của bà già rung rẩy rồi tắt nghẹn. Cô mắt của bà Bones hơi mở lớn ra. Harry có thể nhìn thấy những vết bầm đỏ dưới chân mày của bà. Chỗ cái kiến một mắt hàng sâu vô. Bà hỏi tiếp và Harry lấy hy vọng trào lên. Bọn giám ngục đã làm gì? Thì chúng tấn công thằng nhỏ chứ làm gì nữa. Bà Fisher đáp. Giọng bây giờ nghe mạnh hơn và tự tin hơn. Màu hồng trên mặt bà cũng hạ xuống như thủy triều. Một trong hai đứa nó té xuống. Đứa kia lùi lại. Cố gắng kháng cự tên giám ngục, đó là Harry, nó ráng hai lần mà chỉ hóa phép ra được một chút xíu khí bạc. Khi ráng lần thứ ba, nó hóa ra được một thần hộ mệnh. Vị thần này đâm bổ vào tên giám ngục thứ nhất, rồi theo lệnh của Harry đánh đuổi tên giám ngục thứ hai khỏi thằng em họ của nó. Vậy đó, đó là chuyện xảy ra. Bà Fish kết thúc câu chuyện hơi khập khiển một chút bà Podes nhìn xuống bà Fish đang im lặng. ông Fugol chẳng thèm ngó tới bà một cái, nhưng tay ông cứ bồn chồn, xốc xốc mới giấy tờ của mình. Cuối cùng ông nhướng mắt lên mà nói, giọng gay hấn. "Đó là những gì bà thấy phải không?" Bà Fish nói: "Đó là những gì đã xảy ra." Ông Fugol nói: "Được lắm, bà được phép đi." Bà Fish ném một cái nhìn sợ sệt từ ông Fugol sang cụ Dumbledore, rồi đứng dậy và lại lê bước lệch xệt đi ra phía ngoài cửa. Harry nghe tiếng cánh cửa đóng một cái uyệt sau lưng bà già. Ông Fugo nói giọng trịch thượng. Một nhân chứng không được thuyết phục lắm. Bà Bonnet cất giọng oan oan. À, tôi không biết, chắc chắn bà ta miêu tả ảnh hưởng cuộc tấn công của bọn giám ngục rất chính xác và tôi không tưởng tượng nổi tại sao bà ấy dám nói bọn giám ngục ở đó nếu như quả thật chúng không hề có mặt ở đó. Ông Fugle cười hô hố. Nhưng mà có chuyện bọn giám ngục lang thang ở vùng ngoại ô của dân mugo và ngẫu nhiên chạm trán một pháp sư sao. Ngay cả lão Batman cũng không thèm đánh cược vô cái chuyện ấm mớ còn sơi mới hỏng xảy ra được ấy. Cụ Trâm lơ Trò nhẹ nhàng nói Ồ tôi không nghĩ là có ai trong chúng ta lại tin là bọn giám ngục chỉ tình cờ mà có mặt ở đó đâu mụ phù thủy mặt mũi bị khuất trong bóng tối ngồi bên phải ông fugo khẽ động đậy nhưng mọi người khác đều ngồi im và nín khe ông fugo lạnh lùng hỏi và điều đó nên hiểu như thế nào cụ dumbledore nói điều đó có nghĩa là bọn giám ngục được điều động tới đó ông fugo quát lên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 Trong sự im lặng hoàn toàn sau những lời này, mụ phù thủy ngồi bên phải ông Fugle chồm tới trước, nên Harry nhìn thấy mặt mụ ta lần đầu tiên. Nó nghĩ mụ giống một con cốc to bành kỳ nái màu xanh xám lờn lợt. Đúng ra mụ ngồi chồm hổm, chìa ra cái mặt rộng bành bạnh và nhẽo nhèo, mà cái cổ thì nhỏ như cổ dựng vơn ông, trong khi cái miệng thì rộng, méo kéo căng tới mang tay. Hai con mắt của mụ to, tròn và hơi lồi ra. Đã vậy, làm cái nơ đen bé bỏng cài trên mái tóc quang ngắn ngũn của mụ càng khiến cho Harry nghĩ tới một con rùi bự chảng mà mụ sắp thè cái lưỡi dài thòng đớp nháp ra một cái. Ông Fugo nói Chủ tòa phiên tòa công nhận bà Dolores James O'Bright Mụ phù thủy cất giọng cao eo éo, lại ra vẻ yếu điệu như giọng con gái, khiến cho Harry hơi giật mình. Nó cứ tưởng được nghe tiếng ồm ộp. Giáo sư Dumbledore à, tôi chắc là tôi đã hiểu nhầm giáo sư. Mụ nói với một nụ cười điệu đàn không ảnh hưởng gì đến hai con mắt tròn to thao láo, lạnh lùng muôn thuở của mụ. Tôi ngốc lắm, nhưng mà dường như trong một thoáng tí ti, Tôi nghe như thể giáo sư ám chỉ là bộ pháp thuật đã ra lệnh tấn công thằng bé này. Mụ cất tiếng cười nghe lanh canh như tiếng bạc chạm nhau, khiến Harry dựng cả tóc gáy lên. Một số thành viên khác của pháp thẩm đoàn cười phụ họa với mụ. Có lẽ không còn gì rõ ràng hơn cái điều là không một ai trong đám ấy thật sự thấy buồn cười. Cụ Trâm Trò, lịch sự đáp lễ.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 ông phù gột ngắt ngang bây giờ ông đỏ như cục gạch nung cụ chambero cúi đầu xuống thành một cái chào khiêm tốn vậy thì chắc chắn bộ pháp thuật sẽ phải thực hiện một cuộc tổng thanh tra xem tại sao hai tên giám ngục lại có mặt cách nhà ngục ban xa đến như vậy và tại sao chúng dám tấn công mà không có lệnh mắc mớ gì ông mà ông lại quyết định cho bộ pháp thuật phải làm cái này hay không làm cái kia hả ông Tumletor? Ông Fugol lại nạt ngang, lần này thì ông chuyển tông sang màu đỏ tươi, một sắc mặt mà dựng phần ông ác hẳn là rất tự hào. Cụ Tumletor ôn hòa nói, Dĩ nhiên là không mắc mớ gì, tôi chỉ đơn giản bày tỏ lòng tin của tôi là vấn đề này sẽ không bị chìm xuồng. Cụ đưa mắt nhìn sang bà Pones, bà điều chỉnh cái kiến một mắt rồi ngó lại cụ.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 Nhưng sự hiện diện của bọn giám ngục trong con hẻm có liên quan mật thiết vô cùng. Điều khoản số 7 của đạo luật nêu rõ rằng pháp thuật có thể được dùng trước mắt dân Mugol trong những hoàn cảnh đặc biệt và những hoàn cảnh đặc biệt đó bao gồm những tình huống đe dọa đến tính mạng của chính bản thân pháp sư hay phù thủy hay của dân Mugol hiện diện tại thời điểm đó của... Ông Fugol cao nhau. Chúng tôi đều thuộc lòng điều khoản số 7 đó rồi. Cảm ơn ông nhiều lắm, ông Tom Leroy. Cụ Tumdor vẫn rất nhã nhặn Dĩ nhiên rồi, vậy thì chúng ta có đồng ý việc rằng Harry dùng tới buộc phép gọi thần hộ mệnh trong những tình huống rơi đúng vào đầy một hoàn cảnh đặc biệt mà bạo luật miêu tả hay không Nếu có những tên giám ngục ấy là điều tôi còn ngờ Cụ Tumdor cắt lời Ông đã nghe lời khai của nhân chứng rồi đó Nếu ông còn có sự nghi ngờ, sự trung thực thì cứ gọi bà ta lại chất vấn bà ta thêm một lần nữa Tôi tin chắc là bà ta không phản đối Ông Fugol nổi giận, xào xáo mấy giấy tờ trước mặt ông. Tôi, điều đó, không. Nó muốn xong phức chuyện này hôm nay, ông đó đâu à? Nhưng dĩ nhiên ông sẽ không ngại lắm nghe nhân chứng bao nhiêu lần nếu làm vậy tránh được một vụ sự án oan nghiêm trọng. Một vụ sự án oan nghiêm trọng hả? Giọng của ông Fugol đã lên cao tới đỉnh điểm. Ông có bao giờ chịu khó cộng lại con số những chuyện trời ơi đất khởi mà thằng nhỏ này đã dựng đứng lên để chạy tội dùng sai pháp thuật ở ngoài trường học của nó chưa hả ông Tom Leroy? Tôi chắc là ông chưa quên vụ bùa bay nó xài 3 năm trước. Harry vọt miệng. Cái đó không phải do cháu mà là một con gia tinh. Ông Fugle rống lên vung tay chỉ về phía Harry một cái màu mè. Thấy chưa? Một con gia tinh hả? Trong nhà một dân Mugle hả? À tôi hỏi trò.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 Đằng sau cái giọng nói của cụ đã ẩn một chút lạnh lùng. Nhưng bộ pháp thuật không có thẩm quyền trừng phạt học sinh Hogwarts về hành kiểm xấu trong trường. Hành vi của Harry ở trường không liên quan đến cuộc thẩm vấn này. Vậy hả? Ông Fugle kêu lên. Vậy là chúng tôi không có nhiệm vụ gì về những chuyện nó làm trong trường hả? Ông cho là vậy sao? Cụ Trumlander nói. Bộ pháp thuật không có quyền đuổi học sinh trường Hogwarts, ông Cornelius A. Nhưng tôi đã nhắc nhở ông vào cái đêm mồng 2 tháng 8. Bộ cũng không có quyền tiêu hủy đủ phép trước khi lời buộc tội được chứng minh là đúng, như tôi cũng đã một lần nữa nhắc nhở ông vào đêm mồng 2 tháng 8. Trong cơn hấp tấp đáng ngưỡng mộ của ông bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng, chính ông tỏ ra tôi chắc là không cố ý coi thường một số điều luật. Ông Fugle nói một cách dữ tợn. Luật có thể được thay đổi Dĩ nhiên là có thể Cụ Tơm ra trò cúi đầu xuống Và ông dường như đang thực hiện nhiều thay đổi Ông Cornelius à Chà, chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi Kể từ khi tôi bị yêu cầu rời khỏi Pháp thẩm đoàn Người ta đã bày ra lễ tổ chức cả một phiên tòa hình sự Để xử một vụ đơn giản như vấn đề Pháp thuộc vị thành niên Một số Pháp sư phụ thủy ngồi tuốt trên cao cựa quậy một cách khó chịu trên ghế của mình ông fugo đổi tông màu sang màu nâu sẫm. tuy nhiên mụ phù thủy giống như con cóc ngồi bên phải ông fugo chỉ chăm chú ngó cụ châm lơ trò nét mặt không hề biểu lộ điều gì hết cụ châm lơ trò tiếp tục tuy nhiên theo tôi biết vẫn chưa có luật nào thích hợp nói rằng công việc của phiên tòa này là trừng phạt harry về mỗi chút pháp thuật mà trò ấy từng thực hiện Trò ấy đã bị buộc tội vì một vụ vi phạm đặc biệt và trò ấy đã đưa ra lời bào chữa. Bây giờ tất cả những gì mà trò ấy và tôi có thể làm là chờ đợi phán quyết của quý vị. Cụ Trâm Lê trò lại chụm các đầu ngón tay với nhau và không nói gì thêm nữa. Ông Fugo trừng mắt nhìn cụ, rõ ràng là đã bị chọc cho điên tiết lên. Harry liếc sang bên cạnh nhìn cụ Trâm Lê trò tìm sự động viên. Nó không chắc chắn chút nào hết Xét về hiệu quả là Cụ Dumbledore có đúng không Khi nói với pháp thẩm đoàn Là đã tới lúc họ đưa ra quyết định Tuy nhiên một lần nữa Cụ Dumbledore dường như Chẳng đối hòa gì tới cố gắng của Harry Nhằm trao đổi ánh mắt với cụ Cụ vẫn tiếp tục Ngước nhìn lên những chiếc băng ghế trên cao Nơi toàn bộ pháp thẩm đoàn Đã chìm vào một cuộc thảo luận Rì rào khẩn trương Harry ngó xuống chân nó Trái tim nó dường như đã trương lên tới một kích thước phi thường đang đập bùng bùng trong lòng ngực. Nó đã tưởng phiên tòa sẽ kéo dài lâu hơn như vậy. Nó không tin tưởng chút nào là nó đã tạo ra được một ấn tượng tốt. Thực ra nó đã chẳng nói được gì nhiều. Lẽ ra nó nên giải thích đầy đủ hơn về bọn giám ngục. Về việc nó té ngã ra làm sao và chuyện nó và Dursley suýt chút nữa đã bị bọn giám ngục hôn như thế nào. Đã hai phen nó ngước nhìn lên ông gồ và há miệng toan nói, nhưng trái tim trương hết cỡ của nó giờ đây đang bóp nghẹt đường thở, khiến cả hai phen nó chỉ làm được mỗi việc lấy hơi hít sâu vào, rồi lại ngó trở xuống đôi giày của nó. Và rồi tiếng bàn bạc rì rào ngưng lại, Harry muốn ngước nhìn lên các vị thẩm phán, nhưng nó nhận thấy cứ tiếp tục xăm soi dây cột giày thì dễ hơn ngước nhìn lên rất rất rất nhiều lần. Giọng và Bonnet chợt vang lên oan oan. Ai biểu quyết là không có tội? Đầu Harry ngẩng phát lên, có những bàn tay dơ lên không trung, nhiều lắm, hơn một nửa. Thở thiệt nhanh, Harry cố gắng đếm, nhưng nó đếm chưa xong, thì bà Bonnet đã nói, Ai biểu quyết là có tội? Ông Fugle dơ tay lên, khoảng nửa tá người khác dơ tay theo. Kể cả một phù thủy ngồi bên phải của ông, và lão pháp sư để bộ riêng mép tròm quầm, và một phù thủy tóc loang xoang ngồi hàng ghế thứ hai. Ông fugo liếc mắt nhìn quanh tất cả bọn họ, trông có vẻ như ông bị hóc cái gì đó bự lắm trong cổ họng, rồi ông hạ tay xuống. Ông hít thở sâu, hơi thở dài hai lượt, rồi mới nói bằng một giọng lạc hẳn đi vì cơn thịnh nộ bị dồn ép lại. Được thôi, được thôi, miễn tất cả mọi tội trạng bị cáo buộc,